Mời các bạn cùng nghe phần 10 phần phiên ngoại của chuyện Nữ Nhi là kẻ từ thù đời trước. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Phiên ngoại 1, Nữ Nhi giống ai, lúc đường quân giao vào cửa thì nhìn thấy hai cha con đang ngồi trên giường tương phi mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. giường tương phi, được làm từ trúc tương phi hay còn là trúc đốm. Hả nữ nữ 5 tuổi chớp đôi mắt to tròn đen lấy nhìn chằm chằm vào người cha xa lạ trước mặt. Một lát sau tầm mắt của bé dần dần rời khỏi gương mặt ngâm đen của đối phương và nhìn xuống bàn tay to lớn đang đặt trên đầu gối của chàng, bé nghĩ một lát rồi lén vươn bàn tay nhỏ nhắn của mình qua ướm thử, sau đó mở to hai mắt đầy sừng sốt. Tay to quá đi, hạ thiệu đình khẽ cười, mặc bé ôm bàn tay to của mình khoa tay múa chân, rồi lại thấy bé đặt bàn tay bé xíu mũ mĩm vào lòng bàn tay mình, một lớn một nhỏ, một đen một trắng tương phản rõ ràng. Trái tim chàng run lên, lòng bàn tay cảm nhận được sự ấm áp mềm mại trong giây phút tay chạm tay, bàn tay lớn khẽ khàng run dày ánh mắt cũng dần trở nên ẩm ướt. hạ nữ nữ không phát hiện ra sự kích động trong lòng cha mình, bé còn vẫn ướm bàn tay bé xíu của mình với từng ngón tay của cha, sau đó khởi những vết chai dày trong lòng bàn tay chàng, vừa khởi vừa không ngừng cười khanh khách đôi mắt to tròn cười đến độ cong cong như hai vầng trăng non. Hạ thiệu đình chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn giống hệt đường quân dao chàng cảm thấy mình như đang nhìn thấy tiểu cô nương Thảo Mai ở huyện An Bình năm đó, khi tiểu cô nương kia cười lên cũng giống như con bé, mặt mày cong cong tiếng cười trong trẻo ngân vang như tiếng chuông bạc, khiến người ta nghe mà vui lòng. Chàng nhẹ nhàng khép lòng bàn tay lại, đồng thời nắm chặt đôi tay mềm mại vào trong lòng bàn tay, sau đó nghe thấy tiểu cô nương kêu A một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn chàng, đôi mắt chớp chớp miệng nhỏ khẽ dầu lên. Hà thiệu đình nắm bàn tay nhỏ bé của nữ nhi, nhẹ giọng nói, nữ nữ biết ta là ai sao? Biết chứ ạ người là cha. Tiểu cô nương nhanh nhỏ đáp rồi lại đắc ý lắp đầu cữu cữu vẽ cho con một bức tranh của người nên con đều nhớ hết. Tiếng cha trong trèo truyền vào tay chàng, khiến cổ hỏng chàng tắc nghẹn, đôi mắt mờ mịt hơi nước. Từ lúc con bé bắt đầu biết nhận thức, mỗi năm ca ca đều vẽ cho con bé một bức chân dung của chàng. Đường quân giao quan sát một lát cuối cùng tiến vào cất tiếng giải thích. Huynh ấy suy nghĩ chu đáo quá, hạ thiệu đình vui mừng khôn xiết, giọng khan khan. Nhưng mà cha còn cao hơn, giỏi hơn, đẹp trai hơn cha trong bức tranh mà cữu cữu vẽ cơ. Cha là người giỏi nhất còn giỏi hơn cả cữu cữu với tam cữu cữu, người giỏi y như ngoại tổ phụ vậy. Giọng nói trong trèo của hạ nữ nữ lại tiếp tục vang lên. Đường quân dao cảm thấy buồn cười, nhéo cái má phúng phính của nữ như một phát phải phải phải, cha con là người giỏi nhất. Tiểu cô nương che miệng cười vui vẻ. Hả thiệu đình nhìn mà lòng đầy vui sướng, chợt vươn tay bế nữ nhi lên. Tiểu cô nương bỗng thấy thân mình nhẹ bẫng thì giật mình hét toáng lên, rồi vội ôm lấy đầu của cha thích chí cười khanh khách. Nhanh nhanh nhanh, chàng mau đặt con bé xuống đi, nha đầu này quậy lắm, coi chừng con bé sẽ đòi chàng nâng lên suốt đấy. Đường quân dao vội nói, cha nâng cao chút nữa, cao chút nữa đi. Hả nữ nữ liên tục ngọ quậy trong lòng cha mình, tiếng cười trong trèo không ngừng vang lên. Hà thiệu đình đã bỏ lỡ mấy năm nữ như trưởng thành, giờ chàng chỉ hẳn không thể móc tim mình ra cho con bé, làm sao nỡ từ chối yêu cầu nho nhỏ này, vì thế chàng lập tức nâng bé lên cao hơn khiến tiểu cô nương hét lên vang vọng khắp phòng. Đường quân dao đau đầu mà dây thái dương quyết định mặc kệ bọn họ. Hai cha con chơi đùa một lúc cảm giác xa lạ không có bao nhiêu của hạ nữ nữ đối với cha đã hoàn toàn biến mất ngay cả mẫu thân mà bé yêu thích nhất cũng không cần nữa, bé cuốn lấy cha như một cái đuôi, làm cho hạ thiệu đình vừa vui sướng lại vừa xót xa. Cho dù không phải điều chàng muốn, nhưng thật sự chàng đã bỏ lỡ vài năm trưởng thành của nữ nhi. Đến bữa tối, hạ nữ nữ cũng nắm chặt lấy góc áo của cha không chịu buông, luôn mồm đòi cha phải bón ăn. Đường quân giao tức giận nói, con biết tự ăn rồi mà, sao cứ đòi người khác bón thế. Ư đâu ư đâu, con muốn cha bón cơ, muốn cơ muốn cơ. Hạ nữ nữ nói bằng giọng nũng nịu ngọt ngào, lúc này, đừng nói là bảo chàng bón cơm, dù cho con bé có muốn sao trên trời thì hạ thiệu đỉnh cũng sẽ tìm cách giúp bé hái xuống. Đường quân dao nhìn động tác bón nữ nhị ăn tuy vụng về nhưng rất chuyên chú của chàng, một thìa cơm đầy thì ít nhất cũng rơi xuống một nửa nhưng tiểu cô nương vẫn hớn hở ăn, đến cả cà rốt mà bé ghét nhất cũng cắn một miếng. Nàng lắc đầu đầy bất lực rồi cúi đầu che đi nụ cười trên mặt. Khi đến giờ đi ngủ tiểu cô nương vẫn nắm chặt góc áo của cha không chịu buông con muốn ở cùng cha con muốn ở cùng cha cơ. Không được con về phòng của mình đi, đường quân dao trở nên hung dữ từ chối thẳng thừng. Con nhường phòng với giường của con cho người, người nhường cha cho con có được không? Tiểu cô nương ngửa mặt thành khẩn cầu xin, còn lâu, Đường Quân Dao tỏ vẻ không thể thương lượng. Tiểu cô nương hết cách chỉ đành quay sang nhìn cha với ánh mắt cầu cứu, nũng nịu gọi cha a, nếu nếu muốn ở với cha cơ. Hà thiệu đình bị tiếng gọi cha của nữ nhi làm cho mềm nhũn cả tim, miệng mấp máy toan cầu tình nhưng lại nhận được ánh mắt canh cáo hông tợn của phu nhân, những lời muốn nói thoát cái nuốt trở vào, đồng thời nhìn sang nữ nhi với vẻ mặt áy náy. Tiểu cô nương thấy thế thì biết mình không còn cơ hội, cuối cùng chỉ đánh cục đầu, được Bích Văn đang nén cười dắt tay ra ngoài, đi mấy bước lại quay đầu nhìn lại. Ngay sau đó, đường quân dao nghe thấy tiếng thở dài não nề của tiểu cô nương, ôi, xem ra người đáng gờm nhất vẫn là mẫu thân. Đường quân giao giờ khóc giờ cười, dây thái dương với vẻ bất lực. Khi nàng quay người lại thì thấy ngay khuôn mặt dịu dàng yêu thương của Hà thiệu đình, không khỏi phàn nàn, chàng không biết nhà đầu này to gan đến nhường nào đâu. Mấy hôm trước tàu tàu đưa con bé và chiêu ca ra hoa viên chơi, lúc đứng dưới một gốc cây hóng mát có một con sâu lông lá rơi từ trên cây xuống, đúng lúc rơi trên váy của tàu tàu, làm tàu ấy sợ hết hồn. Nhưng nha đầu nhà mình thì chẳng sợ chút nào còn cười hè hè đi sang bắt con sâu đấy. Còn lần trước nữa ca ca ôm chiêu ca nhi từ trên xe ngựa xuống trước thế mà nha đầu này chẳng nghĩ ngợi gì đã thoan thoát nhảy xuống theo sau, nếu không phải trường phong nhanh tay nhanh mắt ôm được con bé còn không biết nó sẽ ngã thành cái dạng gì rồi. Cũng chả biết nha đầu to gan lớn bật ấy giống ai nữa. Hà thiệu đình chăm chú lắng nghe nàng càm giảm, lúc nghe đến đây thì không khỏi bật cười. Nữ nhi giống ai à? Đương nhiên là giống mẫu thân con bé rồi. Chàng vốn cho rằng chỉ có dáng dấp giống nhau thôi, giờ xem ra ngay cả tính cách có lẽ cũng chẳng khác là bao. Chàng cười gì thế, đường quân giao thấy nụ cười trên mặt hắn, lấy làm khó hiểu. Đương nhiên Hà thiệu đình sẽ không khai thật chỉ đành khép miệng ho khan một tiếng, vội chuyển chủ đề mấy năm nay đã khiến nàng vất vả nhiều rồi. Nuôi dạy con cái không phải nuôi con mèo con chó, bởi vậy nên có rất nhiều chuyện phải bận tâm lo nghĩ. Cho dù có hạ nhân hầu hạ cũng có cả nhà nhạc phụ chăm sóc nhưng người làm mẫu thân như nàng còn phải bỏ ra nhiều tâm sức hơn. Đường quân giao bị ánh mắt chuyên chú của chàng nhìn chằm chằm, lại thấy sự hồ thẹn và cảm kích trên khuôn mặt chàng khiến nàng bất giác cảm thấy tủi thân. Đúng là rất vất vả chàng không biết đâu, năm nữ nữ một tuổi từng bị ốm nặng một trận sốt cao không giảm cứ mê man suốt nếu không nhờ mẫu thân và tầu tầu giúp đỡ thì lúc đó thiếp cũng không biết phải làm sao nữa. Làm mẫu thân rồi nàng mới biết nuôi con cực nhọc đến mức nào, nhìn nữ như ngày thường luôn hoạt bát hiếu động bấy giờ lại bệnh tật yếu ớt tim nàng thắt chặt lại, hận không thể dồn hết bệnh tật của con lên người mình. Hà thiệu đình không nói mà chỉ lặng lặng ôm nàng vào lòng, nghe nàng kể lại những vất vả trong mấy năm một mình nuôi con, chàng vừa thấy hổ thẹn vừa thấy chua xót Nhưng giờ chàng đã về rồi thiếp cũng không còn phải lo lắng gì nữa. Đường quân giao khẽ cửa trong lòng chàng, sau đó ôm lấy cổ chàng, cười nói. Phải, mọi chuyện sau này đều đã có ta. Hà thiệu đình ôm lấy eo nàng, trả lời. Nhưng chàng phải đồng ý với thiếp, không phải chuyện gì cũng chiều theo con bé. Nó đã có một cựu cựu hết mực nuông chiều, ngay cả cha cũng hết sức yêu thương con bé. Nếu thêm cả chàng nữa thì không biết tiểu nha đầu này còn coi trời bằng vung đến mức nào nữa. Đường quân giao dặn dò. Được ta nghe nàng hết sẽ không quá mức chiều theo ý con bé. Hà thiệu đình trầm giọng đảm bảo. Trên thực tế, nam nhân, đặc biệt là nam nhân hận không thể biến mình thành người cha tự ái, lời bảo đảm của hắn là thứ không đáng tin nhất. Đường quân giao thở dài thường thượt nhìn nam từ trước mặt mình đang cam lòng làm kiệu thịt để nữ nhi ngồi trên vai giờ thói ngang ngược nàng nhìn mà chẳng biết phải nói gì. Nghe tiếng cười xuồng xã của hạ nữ nữ vang xa, nàng lại than thở một tiếng chẳng biết nha đầy này tính giống ai nữa. Giống ai à, còn không phải giống con sao. Nguyễn Thị không biết đã đi tới từ khi nào, đúng lúc nghe thấy câu này của nàng thì không cả nể mà đáp một câu. Giống con á, nương à, người đừng có cháu gái rồi thì không cần nữ như thế chứ, cái gì cũng đổ hết lên người con, lúc bé con ngoan hơn con bé bao nhiêu cũng hiểu chuyện nhu thuận hơn nhiều nữa. Đường quân giao kiên quyết biện minh cho mình, đùa gì vậy, tiểu nha đầu dám cầm con sâu dọa người, dám đè con chim công ra nhổ lông, dám đi theo đám ca ca nghịch ngợm gây sự khắp nơi mà giống mình á. Sao có thể như thế được lúc bé nàng không bao giờ gây sự, nàng của khi ấy là một đứa trẻ ngoan ngoãn, yên phận nhất, khiến người ta yên lòng nhất trên đời. Nguyễn Thị cười nhạt và lườm nàng một cái, con nghe lời, nhu thuận hiểu chuyện hơn con bé. Thế mà con cũng nói ra được, đường quân giao vờ không nghe thấy gì, nương, nương. Người xem, người xem này tiếng kêu vang rội của hả nữ nữ chuyển đến, nàng đưa mắt nhìn sang thì bắt gặp khuôn mặt tươi cười sáng lạn của tiểu nha đầu, bàn tay nhỏ bé cầm một khóm hoa dại 5 màu 6 sắc đang vui vẻ chạy về phía nàng. Phía sau tiểu nha đầu là khuôn mặt khẩn trương của hả thiệu đình, nữ nữ con đừng chạy nhanh quá, đừng chạy nhanh quá kẻo ngã bây giờ. Thấy vậy, nàng bất giác nở một nụ cười, kho người giang rộng hai tay, đỡ lấy nữ nhi đang nhào tới. Nương, cái này đẹp nè, cho người đó. Hả nữ nữ nhét khóm hoa giải trong tay mình vào tay nàng, mặt đỏ bừng bừng nhưng vẫn nở một nụ cười lấy lòng. Đường quân dao mỉm cười nhận lấy, nhân tiện tặng bé một cái thơm cảm ơn nữ nữ nhé. Hả nữ nữ sung sướng cười tâu tuét, Nguyễn Thị buồn cười lắc đầu. Cháu gái bà đâu chỉ bướng bình nghịch ngợm giống nương nó, đến cả mánh khóe dỗ người cũng giống y chang nương nó hồi nhỏ. Bà cười than một tiếng, nhìn một nhà ba người của nữ nhi rồi lặng lẽ rời đi. Phiên ngoại 2 Con cháu tự có phúc của con cháu, hạ thiệu đình chiến thắng trở về, giao lại hổ phù Cảnh xương đế triệu nguyên hữu vô cùng vui sướng, tự mình dẫn văn võ bá quan đi thái miếu, để báo lại tin vui này cho tiên đế. Ngay sau đó cảnh xương đế chính thức hạ chỉ, sắc phong trung dũng đại tướng quân hạ thiệu đình làm trung dũng hầu. Mặc dù hầu thức này đến chậm hơn đời trước, nhưng đường quân giao lại chẳng thèm để ý. Bởi vì nếu dựa theo quỹ đạo của đời trước thì hạ thiệu đình đã chết bệnh trên đường đi trinh phạt phía đông vào năm 22 tuổi rồi. Nhưng nay chàng đã sắp 30 tuổi rồi. Đời trước vào lúc này hứa thục phi cũng đã chết bệnh ấy vậy mà đời này, nàng lại được thê quý nhờ phu và trở thành hầu phu nhân trẻ tuổi nhất của đại tề. Nàng nhìn mình bận bộ nghi phục hầu phu nhân trong gương đồng, khóe môi khẽ cong, sau đó nhìn xuống tiểu nữ nữ đang ngửa khuôn mặt tò mò lên nhìn mình, hai tay còn bám chặt vạt váy mình. Đây là lần đầu tiên hạ nữ nữ trông thấy nương mình ăn bận lộng lẫy như thế, đôi mắt bé bé chấp chớp cất giọng ngọt ngào để thảo lòng, mẫu thân đẹp thật đấy. Đường quân giao khẽ cười, béo cái má của tiểu nha đầu thích nịnh nọt, rắt tay bé ra cửa, mẫu thân và cha con phải vào cung tạ ân, nữ nữ sang nhà ngoại tổ phụ phải nghe lời, không được nghịch ngợm, sau khi suốt cung cha nương sẽ tới đón con về nhà, rõ chưa? Con biết rồi ạ. Hạ nữ nữ ngoan ngoãn đồng ý, hớn hở lôi tay nàng về phía trước chốc lát lại hỏi, nương ơi, trong cung là chỗ gì? Có gì vui không ạ? Trong cung là nơi khi trước tam cữu mẫu của con ở, lúc tam cữu mẫu con còn ở thì rất là vui, nhưng giờ thì không vui rồi. Đường quân giao trả lời lấy lệ. Ồ, hạ nữ nữ kéo dài âm cuối, đáp lại khá thông minh, trong cung không vui, nên tam cữu mẫu mới chuyển tới nhà tam cữu cữu, sống cùng với tam cữu cữu với thủy ca. Đường quân dao bật cười, phải đó. Hạ nữ nữ đắc ý chu môi, lúc nhìn thấy bóng dáng của Hạ thiệu đình thì lập tức vùng ra khỏi tay mẫu thân, gieo hò mà nhào về phía chàng, cha ơi. Hạ thiệu đình xài bước thật nhanh để đón lấy tiểu nha đầu đang nhào về phía mình, chàng mỉm cười rồi nhéo mặt bé, khiến tiểu nha đầu được chàng cười vui sướng. Mấy năm nay, trừ những lúc cần thiết, nếu không đường quân giao sẽ không tùy tiện vào cung, thậm chí cũng rất ít qua lại với đám phu nhân tiểu thư của các phủ, lần này nàng vào cung cũng là chuyện cần phải làm. Nàng vẫn làm đại lễ với Hoàng hậu Lương Dục Yên theo đúng quy tắc sau khi nhận được một tiếng miễn lệ nhàn nhạt mới thỏng tay đứng sang một bên. Lương Dục Yên bình thản nói vài câu hình thức rồi cho nàng lui xuống. Từ lúc nàng vào cung phượng tảo đến lúc rời đi còn chưa nổi một khắc. Trên thực tế, mấy năm nay Lương Hoàng hậu rất ít khi giao du với bên ngoài tuy không được sủng nhưng thể diện phải có vẫn luôn có. Đường quân dao cảm thấy rất bất ngờ, không nghĩ rằng lương dục yên của đời này lại sống lâu hơn đời trước, vào lúc này ở đời trước nàng ta đã sớm chết vì bệnh thật rồi. Nàng nghĩ có lẽ là vì cảnh xương đế của đời này không giống với người ở đời trước, đời này hắn không quá mức chán ghét nàng ta. Trong hầu cung những năm qua... Hồ Lệ Phi đã sinh được một nhi một nữ và trở thành người độc sủng hậu cung chiêu nghi hứa Đinh Nguyền ban đầu còn có thể tranh giành với nàng ta, nhưng sau vài hiệp dần dần thất thủ lại bởi vì trong cung liên tục có người mới vào nên hứa Đinh Nguyền càng ít được sủng ái hơn, vì vậy nàng ta đã sớm không phải là đối phủ của Hồ Lệ Phi. Trong cung, ngoài Hồ Lệ Phi được sủng ái nhất ra thì nhóm người vào cung sau như hạ tài nhân, tôn tiệp dư, thẩm tiệp dư, hoàng sung viên đều được sủng ái, bốn người này coi như ngang tài ngang sức giữa hai bên đương nhiên cũng sẽ có tranh đấu. Thỉnh thoảng khi tán ngẫu với ngũ công chúa, nàng thường được nghe nàng ấy kể về chuyện tranh sủng trong hậu cung, lúc ấy nàng cảm thấy như cách một đời. Xúc động trước sự thay đổi lớn lao, lương dục yên vẫn còn sống, dựa vào bối cảnh thân thế cùng với sự ủng hộ của chúng chiêu thần, hậu cũng đã không còn cuộc chiến tranh giành hậu vịt. Thế nên thẩm thiệp dư kia đương nhiên cũng không giống đời trước được sắc lập làm tân hoàng hậu nữa. Nhưng có một điều mà nàng không biết vì lương dục yên đã thất sùng nhiều năm, lúc đầu hồ lệ phi còn duy trì sự kính trong ngoài mặt, ở trước mặt cảnh xương đế triệu nguyên hữu sẽ luôn duy trì thái độ ôn hòa săn sóc cùng thiện ý. Nhưng mỗi năm qua đi có khi hoàng đế và hoàng hậu còn mấy tháng không gặp nhau nên nàng ta cũng dần hời hợt và cho rằng đời này lương dục yên đã không thể chờ mình được nữa. Những biểu hiện bên ngoài cũng không còn hoàn hảo như trước đến nỗi mà có một lần ở trước mặt Triệu Nguyên Hữu nàng ta đã buông những lời bất kính với Hoàng hậu Lương Dục Yên, khiến cho Triệu Nguyên Hữu rất không hài lòng và càng thêm thất vọng về nàng ta. Được bên này mất bên kia triệu nguyên hữu vô cùng thất vọng về hồ lệ phi, đồng thời càng thêm ái náy với lương dục yên, người làm hoàng hậu nhưng phải chịu sự bất kính của phi tần cho nên gần đây hắn chẳng những đến cung phượng tảo vào mùng một vài 15 hàng tháng theo lệ cũ, mà còn thường xuyên ban thưởng, đây thực sự là một cái tát dáng thẳng vào mặt hồ lệ phi. Khi đi ra cửa cung, nàng lập tức nhìn thấy hạ thiệu Đỉnh đang chắp tay sau lưng, đợi bên xe ngựa vào khoảnh khắc đó khóe môi nàng bất xác cong lên. Phô thề hai người đến đường phủ đón nữ nhi, vừa mới vào cửa nghi đã nghe thấy tiếng cười hết sức vui sướng của hạ Nữu nữ chiêu ca và thụy ca. Sau khi nghe kỹ hơn, còn có thể nghe thấy tiếng ngỗng kêu ác ác ác. Nàng thở dài thường thượt chẳng cần nhìn cũng biết chắc chắn tiểu nha đầu lại nghịch ngợm rồi. Lớp hậu bối của hai phủ đường hả chỉ có hạ nữ nữ là một cô nương, sau khi ngũ công chúa sinh xong trường từ thụy ca, đầu năm sau lại hạ sinh một thứ tử nữa. Khiến cho một người vẫn luôn mong muốn có một nữ nhi như nàng ấy rất thất vọng thế nên mỗi lần nhìn thấy hạ nữ nữ trắng trẻo đang yêu hệt như bánh bao nhỏ năm đó nàng chỉ hẳn không thể bế tiểu nha đầu về nhà. Nghe thấy tiếng cười của nữ nhi, khuôn mặt của hạ thiệu đình không khỏi bị sao động, xài bước đi đến nơi có tiếng cười theo bản năng, quả nhiên trông thấy ba dáng người nhỏ bé hạ nữ nữ chiêu ca và thụy ca đang ở cách đây không xa, bọn nhỏ đang đuổi theo một con ngỗng trắng lớn. Con ngỗng trắng kia chẳng những không cắn người mà còn bị bọn nhóc đuổi, chạy nháo nhạc khắp nơi, cái mỏ không ngừng kêu ác ác ác trông có vẻ hoảng hốt lo sợ lắm. Lần trước con công mới mua của ngũ công chúa cũng bị đối xử như vậy. Đường quân giao bất lực, chàng xem nhà đầu thối sẽ không dừng lại khi chưa nhổ được vài cọng lông của con ngỗng kia đâu. Hà thiệu đình bật cười. Đường quân giao lại thở dài, chàng không biết đâu, năm nhà đầu thối này ba tuổi còn từng bứt dâu cha, làm cha đau đến nỗi hơn nửa năm không dám bế con bé nữa. Nghĩ đến vẻ mặt đau đớn đến nghe răng nhét miệng của đường tùng nhiên năm đó, nàng lại không nhịn được mà bật cười. Nhất là trong nửa năm đó, rõ ràng ông rất yêu cục bột mềm mại này nhưng lòng vẫn còn khiếp sợ nên không dám đưa tay ra bế, nhờ vậy mà nàng nhìn thấy rất nhiều trò cười. Nhìn nữ nhi khiến nàng ý thức một cách sâu sắc lúc mình còn bé có bao nhiêu thất bại. Không ngờ thừa nhỏ nàng lại lãng phí một món vũ khí không gì không thể như khóc. Nhìn xem, chỉ cần nha đầu thối này khóc, đừng nói lão già không dám không cho con bé ăn quả mà còn hận không thể coi con bé là tổ tông để dỗ rành, muốn cái gì cho cái đó thật sự là răm rắp chiều theo. Còn nàng lúc đó thì sao? Chuyện cũng nghĩ lại mà đớn lòng. Phía xa, hạ nữ nữ đang mải mê đuổi theo con ngỗng trắng, thoạt thấy bóng dáng của cha nương đã không cần con ngỗng nữa, mà hớn hở chạy tới, vừa chạy vừa kêu oang oang, cha, nương. Lúc hạ Niễu nữ, nữ 6 tuổi, hạ thiệu đình định đưa thê nữ về quê, một là để tu sửa phần 1 đầu tiên của hạ thị và điền thị, hai là để đến thăm gia đình biểu tỷ phương nghi nhiều năm chưa gặp. Nào ngờ vương thị bỗng dưng ngã bệnh, bệnh tình ngày càng nghiêm trọng, do đó đã cắt đứt kế hoạch của chàng. Hai tin tổ mẫu đổ bệnh đường quân giao hớt hải về thăm. Vào phòng vương thị, lúc nàng đang vòng qua tấm bình phong thì nghe thấy giọng nói nghẹn ngào khàn khàn của vương thị. Tùng niên có phải con vẫn trách nương không? Trách năm đó nương thiên vị đại ca con, mấy năm nay thường giấu con mà lén đưa đồ cho đại tàu của con. Trong phòng, đường tùng niên trầm mặc một lát nhìn mái đầu bạc trắng của mẫu thân cuối cùng thở dài một tiếng. Đại ca mất mẫu thân từ nhỏ, người là kế mẫu nên phải chăm sóc cho hắn nhiều cũng là lẽ thường tình. Năm đó tuổi con còn nhỏ, khó tránh sinh tâm lý oán trách nhưng khi lớn dần lên, trở thành phụ thân của đám trẻ con mới hiểu rằng người làm cha nương thật sự không dễ, há có thể tiếp tục trách người được. Ông ngừng một lát chậm rãi nói tiếp với lại trong phủ này làm gì có chuyện nào giấu được con. Vương thị sưỡng ra và nhanh chóng hiểu được ý của ông, con biết hết sao. Đường tùng niên khẽ cười, đương nhiên là biết, nhất thời vương thị không biết nói gì mới tốt. Còn hiểu ý của nương, mấy năm qua người âm thầm giúp đỡ đại tàu tuy trong lòng thương hại đại tàu sống khó khăn nhưng cũng vì nghĩ cho danh tiếng của con, người không muốn con phải gánh tội danh bạc đãi huynh trường. Đôi mắt của vương thị đã ướt đẫm, người đừng nghĩ nhiều nữa, nay thê từ của châu ca lại hoài thai rồi, nói không chừng lần này sẽ sinh cho người một chát nữ đáng yêu như bảo nha năm đó và nếu nếu hiện tại, chẳng lẽ người không muốn nhìn thấy chát nữ của mình ra đời sao? Vương Thị lau nước mắt, nghe thế vội nói, muốn ta muốn chứ ta muốn nhìn thấy chát gái ra đời. Còn một chuyện nữa, Hoài Diệu cũng thành thân rồi, cuộc sống của gia đình Triệu Dũng Quân Du cũng đi vào quỹ đạo tuy cuộc sống không giàu sang như trước nhưng có thể dựa vào đôi tay để kiếm miếng ăn. Mấy đứa con cũng lớn dần rồi, đủ để cho người nhìn mà đầu choáng mắt hoa. Người xem, con cháu tự có phúc của con cháu, người cần gì phải lo lắng cho chúng làm gì. Đường hoài rượu lưu đầy đủ năm nhưng không chọn về kinh mà cùng gia đình Trần Triệu Dũng đường quân nhu tìm đến một chấn nhỏ hẻo lánh để bắt đầu cuộc sống mới cách xa mọi thứ của quá khứ. Đúng, con cháu tự có phúc của con cháu, chúng nó đều là những đứa trẻ được hạnh phúc mai sau. Vương thì cuối cùng cũng cười. Khuyên giải mẫu thân xong, đường tùng niên chắp tay sau lưng đi ra thì bắt gặp khuôn mặt tươi cười của đường quân dao Ông nhướng mày, sau đó vuốt tròm dâu ngắn và thông thả nói ta cứ tưởng là ai hóa ra là bảo nha đấy à. Lâu ngày không gặp trông bảo nha có vẻ gầy đi nhiều lắm tuy nói trẻ nhỏ không có kiên kỵ nhưng thật thổn thức khi tấm lòng của mẫu thân không được nữ nhi đón nhận. Nhưng con không cần lo lắng, đồ ăn có xấu thì vẫn là đồ ăn, nhìn nhiều rồi cũng sẽ đẹp như vẽ thôi. Nụ cười trên mặt đường quân dao lập tức vụt tắt nhưng nàng nhanh chóng giấu nó đi tỏ ra cảm kích nhọc cha nhớ thương rồi. Ngừng một lát nàng nói với giọng hết sức quan tâm, nghe nói gần đây trong túi cha trống trơn, nữ nhi cảm thấy vô cùng lo lắng, muốn lén nhét cho người 12 lượng bạc để tỏ lòng hiếu thảo, để cha đỡ phải làm chuyện vô ích lần nữa. Dù sao thư phòng cũng lạnh lẽo, cha còn đơn chiếc mất ngủ cho dù cha đã quen dần nhưng nữ nhi vẫn vô cùng bất an. Đường tùng niên như ngừng thở cười càng thêm ấm áp hơn. Tiểu hồ ly, đường quân dao nhìn ông cười tít mắt, phiên ngoại ba, ngôn vũ, nghiêm tiểu mũ là đồ đần. Nghiêm Tiểu Ngũ là đồ đần ơi là đần, Nghiêm Tiểu Ngũ là đồ cực đần. Từ lúc tiểu tứ Nghiêm ra có trí nhớ đã thường xuyên bị muội muội ngốc nhà mình chọc tức đến rậm chân, thời gian qua đi, cách diễn đạt để chửi của hắn cũng dần lên cấp. Nghiêm Tiểu Ngũ là đồ cực cực cực kỳ đần. Cuối cùng, một ngày nọ cách diễn đạt của hắn lại được nâng cấp một lần nữa. Tiểu Ngũ lại làm gì à? Nghiêm Tam Lang đầu không ngẩn lên, vẫn lật quyển sách trong tay như cũ thờ ơ hỏi một câu. Đồ đần ấy đưa hết số tiền của mình cho một tên lừa đảo trên phố. Tức chết đệ rồi, hắn ta mới nói vài câu tỏ vẻ tội nghiệp mà muội ấy đã ngốc ngách tin luôn, trên đời này sao lại có đứa trẻ đần như thế chứ, đần chết đi được. Nghiêm Tiểu Tư thứ tức không chịu nổi, lần trước cũng là thằng nhóc béo cách phách cầm vài cục đá lừa muội ấy, nói là có thể dùng nó để ấp ra một con chim có bộ lông xinh đẹp, muốn muội ấy dùng kẹo hoa quế để đổi, không ngờ muội ấy lấy kẹo hoa quế đi đổi thật. Còn có lần trước trước nữa Nhiềm tiểu tứ 11 tuổi hết sức bức xúc còn nhân cơ hội lật lại nở cũ càng nói càng thức dậm chân vài cái thật mạnh. Nghiêm tàm lang lớn hơn thằng bé 1 tuổi nhét môi cũng nghĩ tới những chuyện điên rồ mà muội muội đã làm trong mấy năm qua, hắn thở dài thường thượt xòe lòng bàn tay ra với khuôn mặt bất lực vậy thì làm sao đây? Có đần thế nào cũng là muội muội nhà chúng ta, nên chúng ta chỉ có thể chấp nhận thôi. Nghiêm tiểu tứ vừa nghe, lại càng giận hơn, kêu a a a loạn lên, kéo tóc thật mạnh, gào lên, nghiêm tiểu ngũ là đồ đần không ai sánh bằng. Nghiêm tiểu ngũ đang ngoan ngoãn theo nương vào phòng thì nghe thấy tiếng gào long trời lửa đất của tứ ca cô bé cảm nhận được sự chán ghét sâu sắc của tứ ca dành cho mình nên lập tức biểu môi vì tủi thân. Tưởng thị nhìn nữ nhi, lại nghe thấy tiếng gào thét giận dữ của nhi tử thì đoán rằng chắc chắn tiểu nha đầu đã làm gì đó chọc tức nhi tử, nghĩ vậy khiến nàng thấy có chút buồn cười. Sau khi gà vào nghiêm gia, nàng liên tiếp sinh hạ bốn nhi tử, mỗi ngày phu thế hai người đều đối mặt với bốn thằng nhóc tóc để tròm mà thở dài, nằm mơ cũng muốn sinh được một nữ nhi. Mong sao trông trăng, vào năm tiểu tứ nghiêm gia tròn 6 tuổi cuối cùng nghiêm phu nhân đã được như nguyện tưởng thị sinh hạ được một nữ nhi chính là nghiêm tiểu ngũ. Phu thế hai người mừng như được mùa và dành cho nữ nhi tình yêu thương nhiều nhất có thể. Hơn nữa từ lúc mới sinh tiểu nha đầu đã vô cùng ngoan ngoãn cho nên bốn tiểu ca ca của nghiêm gia cũng rất thích con bé, nhất là nghiêm tứ lang thay vì chơi với con thỏ mà mình thích thì mỗi ngày thằng bé đều dành thời gian rảnh rỗi để đến chơi với muội muội Nhưng khi tiểu nha đầu dần dần lớn lên, biết đi đứng biết nói chuyện tiểu ca ca ngày càng không hài lòng với nàng, thỉnh thoảng còn đến phàn nàn với mẫu thân, nương, con cảm thấy muội muội hơi ngốc. Tiểu tứ lang vừa thốt ra đã nhanh chóng nhận được sự chỉ trích của đám đại lang, nhị lang và tam lang. Đúng là đồ bỏ đi. muội muội của bọn hắn là tiểu cô nương đáng yêu thông minh nhất trên đời, không ai sánh bằng. Nhưng dần già, ba ca ca đã cảm thấy mặt mình đau đau, vì bọn họ cũng phát hiện ra tiểu muội vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu của bọn hắn thật sự, thật sự có chút đần, càng lớn càng đần, đần đến nỗi người có tính tình tốt nhất như nghiêm tiểu thứ còn phải tức đến nỗi dậm chân. Sự ngốc ngách của tiểu nha đầu khiến cho các ca ca chỉ hận rèn sát không thành thép, sau đó dần dần trở nên chết lặng cuối cùng chấp nhận số phận chẳng còn gì để mất. Thôi, muội mụi ngốc thì ngốc vậy. Dù sao đã có ca ca bọn họ đây rồi, mai sau chăm sóc con bé nhiều hơn, không để người khác bắt nạt là được. Khi tiểu nha đầu bị bắt nạt ở bên ngoài một lần nữa mà bản thân không hề hay biết tiểu nha đầu vẫn cười hề hề về nhà, kết quả là bị đám ca ca biết chuyện mắng cho một trận thế nhưng tiểu nha đầu lại ngoan ngoãn đừng yên nghe giáo huấn không nói nửa câu phản bác biểu hiện của tiểu cô nương khiến nghiêm tiểu tứ, người mắng ác liệt nhất sinh ra chút áy náy và trột dạ cuối cùng lúng túng chẳng nói nên lời. Chập tối khi tưởng thị về nhà tiểu nha đầu nằm trong lòng mẫu thân thù thì với nàng tiểu tứ ca mắng con đần, thật ra con chẳng đần gì cả. Khi ca ca của tên béo mắng hắn, hắn không bất mãn nên biểu môi kết quả bị ca ca của hắn mắng càng dữ dội hơn. Còn ngoan ngoãn để tiểu tứ ca mắng, tiểu tứ ca mắng chưa đến hai câu rồi thôi, nương, người nói xem có phải con thông minh lắm không? Tưởng thị bật cười ôm chặt cục cưng ngốc vào lòng, phải rồi. Tiểu ngũ nhà ta không ngốc chút nào mà rất thông minh. Nghiêm Tiểu Ngũ đáp chí cong miệng cười. Cứ như thế, Nghiêm Tiểu Ngũ bình yên lớn lên trong tình yêu thương của cha nương và sự quan tâm hục hạc của bốn ca ca. Tiểu nhà đầu rất tốt tính, trước mặt ai cũng cười hê hey ha, nhưng không ngờ bên cạnh lại chẳng có một tỉ muội tốt nào, chỉ vì bốn vị lang quân nhà họ Nghiêm luôn nhìn chằm chằm vào tất cả những sinh vật xuất hiện bên cạnh muội muội, chỉ sợ các nàng không có ý tốt với muội muội, muốn chiếm hời của muội ấy. Ngày qua tháng lại, ngoài tên mập mặt dày mày giản ở cách phách nhà họ nghiêm ra, bên cạnh tiểu nha đầu chẳng có lấy một người bạn. Về sau, bốn huynh đệ nhà họ nghiêm lần lượt rời nhà đi cầu học nghiêm Vĩnh nghiệp muốn tìm kiếm tiền đồ ở Kinh Thành, nên cuối cùng tìm đến Phủ Tín Vương. Sau khi nghiêm Vĩnh nghiệp ổn định ở Kinh Thành, hắn lập tức sai người đón mẫu nữ thường thị ở lại nhà lên kinh. Có lẽ là do không hợp thủy thổ, vào kinh đã lâu mà nghiêm tiểu ngũ bị sốt cao một trận cả người sốt nóng lâm vào hôn mê. Trong lúc mơ hồ đầu nghiêm tiểu ngũ luôn hiện lên một số cảnh tượng, mặc dù nhìn không rõ nhưng khi cô bé tỉnh lại thì sốt ruột nóng lòng muốn đi tìm Giao Giao. Còn Giao Giao là ai? Thì cô bé không hề biết, thậm chí cũng chẳng rõ Giao Giao ở đâu, nên chỉ có thể dựa vào bản năng mà tìm đến đường phủ ở kinh thành. A Vũ, A Vũ, người đang nghĩ gì thế? Một tiếng nói cắt ngang hối tưởng của nàng, Nghiêm Tiểu Ngũ lập tức hoàn hồn và bắt gặp vẻ mặt hiếu kỳ của Đường Quân Dao. Ta đang nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Nói không chừng đời trước chúng ta đã từng là tìm muội cực kỳ tốt vì thế nên đời này ta mới chủ động đến tìm ngươi. Nàng vò tay thật thà trả lời. Sau đó lắc lắc bàn tay bé nhỏ mũ mỉm của tiểu nữ nữ trong lòng đường quân dao dỗ con bé gọi gì. Tiểu nữ nữ vừa tròn một tuổi cười khanh khách với nàng nhưng không hề gọi gì như nàng muốn. Nàng cũng không thất vọng, lại dỗ tiểu nha đầu nói chuyện, nhưng ngoài cười với nàng ra thì tiểu nha đầu không hề nói một chữ với nàng. Đường quân giao mỉm cười nhìn một lúc bấy giờ mới nói, nếu tam tàu muốn ngươi ở lại chơi với tàu ấy thì ngươi cứ ở lại đi. Chỉ là ngươi phải nhớ gửi thư cho cha nương ngươi, còn phải báo tin cho đại ca ngươi nữa, để huynh ấy đỡ phải lo lắng cho ngươi, làm trễ thời gian đi nhậm chức. Ta biết rồi, cũng đã viết xong thư, lát nữa ta nhờ triệu tiểu ngũ đưa đi là được. Nhiêm tiểu mũ nói, lần này nàng giấu cha nương cùng nô ra trong nhà vào kinh tìm huynh tẩu, nào ngờ nghiêm đại lang được bổ nhiệm đi nơi khác nhậm chức, vì thế mấy hôm trước đã đưa thê Nhi rời kinh, lúc nàng đến đã bỏ lỡ cơ hội gặp họ. Nàng hết cách đành phải đến phủ trung dũng tướng quân tìm đường quân giao, hay tin đường quân giao đưa nữ Nhi đến phủ ngũ công chúa thì vội vàng qua đó tìm. Mấy ngày trước đường hoài miễn có công chuyện nên phải ra ngoài, lâm thị bẩn tiếp đón người nhà ngoại đến, nên mũ công chúa đành đưa nhi thử thụy ca về phủ công chúa của nàng ở tạm vài ngày thấy nghiêm tiểu ngũ đến tìm bèn bảo nàng ở lại với mình. Nghiêm tiểu ngũ thấy vậy cũng được, đường quân giao dặn dò nàng vài câu rồi về phủ trong phủ công chúa không có người quản thúc mình, ngũ công chúa với mình tính cách hợp nhau còn có một thụy ca nhi đang đến tuổi ham chơi, nghiêm tiểu ngũ càng thêm thoái mái tự do vui đến quên cả lối về. Tuy nhiên, khi được hỏi về lý do rời nhà vào kinh lần này, cho dù là ngũ công chúa hay đường quân giao nàng đều không nói cho một ai. Vì đêm qua ngủ không ngon rất nên vừa ăn chưa xong, nàng chơi với Thụy ca nhi hai tuổi một lát rồi về phòng nghỉ ngơi. Sau một giấc ngủ đã đời, lúc đi qua hòn núi giả để đến tìm ngũ công chúa và Thụy ca, nàng bắt gặp một nam từ trẻ tuổi xa lạ. Nàng muốn tránh đi theo bản năng, nhưng mới bước được một bước đã quay người lại, tò mò nhìn thẳng vào khuôn mặt của người nọ trong đầu cảm thấy gương mặt này hơi quen quen. Vẻ mặt của người nọ cũng có chút kinh ngạc, hai người đều nhìn nhau đến sững sờ, lát sau, nghiêm tiểu ngũ ôi một tiếng, ngạc nhiên nói, trông huynh có nét giống với triệu tiểu ngũ nha. Người nọ giật mình, lập tức cười nói, triệu tiểu ngũ Đúng vậy, triệu tiểu ngũ là chủ nhân của phủ này. Huynh là ai? Sao lại ở đây? Triệu tiểu ngũ đâu rồi? Người nọ không đáp, mà cúi đầu bật cười như thể phát hiện ra chuyện gì thú vị, Triệu Tiểu Ngũ. Nghiêm Tiểu Ngũ, muội ở đây làm gì? Mau mau mau, thằng nhóc thối thị ca nhi này giao cho muội đấy. Hoàng huynh, ngũ Công Chúa bế nhi tử đến, sau khi nhét thằng nhóc mập mạp trong lòng vào tay Nghiêm Tiểu Ngũ, bấy giờ mới chú ý tới sự tồn tại của Triệu Nguyên hữu. Nghiêm Tiểu Ngũ, Triệu Nguyên hữu buồn cười mà khẽ nhướng mày, lại thêm một tiểu ngũ Khi rời khỏi phủ ngũ công chúa tâm trạng của triệu nguyên hữu hiếm khi vui vẻ như vậy. Mấy năm nay hắn thỉnh thoảng sẽ cải trang xuất cung, lúc thì tới phủ kính vương ngồi một lúc, lúc thì đi dạo phố. Hôm nay, khi đi qua phủ của ngũ công chúa thì nghe nói ngũ công chúa đưa nhi tử về phủ ở, nên hắn cũng đi vào, nhân cơ hội hỏi thăm cháu trai ít khi được gặp. Chỉ là hắn không ngờ rằng mình sẽ gặp được một tiểu mũ ở trong phủ. Toạt đầu nhìn thấy dung mạo của nghiêm tiểu ngũ hắn có chút sừng sốt cảm thấy cô nương này nhìn quen mắt thậm chí còn có nét giống với vị nữ từ trong mộng mà hắn đã tự tay vẽ ra. Nhưng khi nhìn kỹ lại, vài nét giống nhau này lại biến mất có lẽ mọi thứ chỉ là ảo giác của hắn. Nhưng cũng chẳng sao cả, hắn vẫn có hào cảm với vị cô nương này, cảm giác thân mật không liên quan đến tình cảm nam nữ, mà nó như thể bọn họ đã quen biết từ rất lâu, nay gặp lại chỉ là cựu biệt trùng phùng. Nghiêm tiểu ngũ không hề để tâm tới lần gặp gỡ triệu nguyên hữu này, và nhanh chóng ném nó ra sau đầu. Những ngày sau đó, nàng gặp lại triệu nguyên hữu vài lần ở phủ ngũ công chúa triệu nguyên hữu có cảm giác thân mật khó hiểu với nàng nên cũng vui lòng nói chuyện với nàng. Vì hắn có quan hệ với ngũ công chúa nên nghiêm tiểu mũ cũng khá hòa nhã với hắn, chẳng mấy chốc hai người đã trở nên quen thuộc. Ngài là hoàng thượng, hoàng thượng cũng có thể rảnh rỗi vậy sao? Nghiêm tiểu ngũ véo gương mặt núc thịt của Thụy Ca, hỏi đại hắn một câu. Trong chiều có mấy vị đại thần như đường, khâu, vì nên quốc sự đều được xử lý thỏa đáng tuy ta là vua của một nước nhưng thực ra ta chỉ cần đóng ngự ấn lên sổ con là được. Triệu Nguyên Hữu nói với vẻ chua chát, tiên đế được bách quan chăm họ vô cùng kinh yêu cho dù đã băng hà nhiều năm nhưng uy thế vẫn còn, dù chúng triều thần không phải cố tình, nhưng trong lời nói và việc làm cũng thỉnh thoảng nhắc đến tiên đế, khiến hắn phải chịu áp lực rất lớn. Phụ Hoàng Hùng Thao Vĩ lực là vị vua đầu tiên từ cổ trí kim văn trị võ công, hắn làm sao có thể vượt qua người đây? Nhưng cho dù họ có năng lực thế nào thì người đưa ra quyết định cuối cùng chẳng phải là ngài sao? Vậy chẳng phải là người có năng lực nhất và lợi hại nhất chính là ngài sao? Nghiêm tiểu ngũ lấy làm khó hiểu, triệu nguyên hữu giật mình, như thể chưa bao giờ nghĩ nàng sẽ nói như vậy. Nghiêm tiểu ngũ suy nghĩ một lát, lại nói tiếp ta từng nghe cha của Giao dao nói, bệ hạ là một vị minh quân có đạo hiếm có, lại càng có phong phạm của tiên đế, đại tề có một vị vua như vậy chính là may mắn của bách quan và là phúc của muôn dân. Cha của Giao dao giỏi như thế, nhưng ông ấy còn khen ngài như vậy, có thể thấy ngài mới là người giỏi nhất, tương lai ngài chắc chắn sẽ là một vị hoàng đế tốt. Nàng ngừng một lát lại bổ sung thêm một câu, là một vị hoàng đế tốt không thua kém tiên đế. Triệu nguyên hữu hoàn toàn sưỡng sờ, ngơ ngác nhìn nàng, thấy vẻ mặt chân thành cùng đôi mắt trong veo hết sức nghiêm túc của nàng, có thể chứng minh đây chính là những lời xuất phát từ đáy lòng, không phải là những lời nói ra để an ủi hắn. Hắn rồ mắt để che đi cảm xúc phức tạp nơi đáy mắt lát sau, dịu giọng hỏi tại sao ngươi lại giấu người nhà đến kinh thành. Nét mặt của nghiêm tiểu ngũ lập tức cức ngắc nàng sờ mũi, nhỏ giọng nói, nương ta muốn gà ta cho ca ca béo ta hơi sợ. Hắn không phải người tốt à. Triệu Nguyên Hữu lại hỏi, cái này thì không phải ca ca béo rất tốt, chỉ là chỉ là dù sao ta thì ta vẫn thấy hơi sợ, người ta muốn ở bên cha nương thôi, không muốn cả giọng của nghiêm tiểu ngũ càng lúc càng nhỏ. Triệu Nguyên Hữu vừa nghe đã hiểu thở dài một tiếng, hỏi cha ngươi đối xử tốt với nương ngươi không? Tốt, vô cùng tốt ý chứ, có lúc ông ấy còn đối tốt với nương hơn ta cơ. Thế ngươi thấy hỏi miễn có tốt với tĩnh an không? Nghiêm tiểu ngũ suy nghĩ rồi gật đầu tốt. Hạ tướng quân đối xử với quân giao muội muội thế nào? Rất tốt, Thiệu Đình ca ca đối xử với giao giao vô cùng, cực kỳ tốt luôn. Nghiêm thiểu Ngũ gật đầu thật mạnh, thế ngươi còn sợ cái gì? Sau này ca ca béo của ngươi cũng đối xử tốt với ngươi, còn tốt hơn cha ngươi đối xử với nương ngươi, tốt hơn Hoài Miễn đói với tĩnh An, tốt hơn Hạ tướng quân đối với quân giao muội muội nhiều. Triệu Nguyên Hữu dịu dàng nói. Nghiêm Tiểu Ngũ sừng sốt, chớp chớp mi mắt bỗng hỏi, thế ngài có đối xử tốt với phu nhân của ngài không? Triệu Nguyên Hữu như ngừng thở, hồi lâu hắn cười khổ và nói, không hẳn là tốt. Tại sao vậy, do nàng ấy không đủ tốt sao? Nhiêm thiểu ngũ lấy làm khó hiểu. Triệu Nguyên Hữu im lặng thật lâu, lâu đến nỗi hắn tưởng rằng hắn sẽ không trả lời câu hỏi này nữa, nhưng bỗng nhiên hắn nghe thay mình nói, không, là chấm, không đủ tốt. Nhiêm thiểu ngũ thấy khó hiểu vô cùng, toan muốn hỏi thêm thì Thụy Kha ở trong lòng đã bất mãn kéo nàng, đi chơi, đi chơi đi mà. Được được được, đi chơi thì đi, chúng ta đi chơi. Ngay sau đó, nàng không để ý thứ khác nữa cười ái náy với hắn rồi dắt Thụy Ca đi ra. Triệu Nguyên Hữu ngẩn ngơ nhìn hai bóng lưng một cao một thấp đi càng lúc càng xa, cũng không biết qua bao lâu hắn mới thở dài một tiếng. Đêm hôm đó, hắn lặng lẽ ngắm nhìn hai bức tranh đã treo nhiều năm trên tường, hồi lâu, hắn từ từ lấy chúng xuống, và cất vào trong nơi sâu nhất của ngăn tủ và khóa vào. Nói đến Ngô công chúa, nàng đang thắc mắc vì sao gần đây hoàng huynh lại thường xuyên đến phủ mình như thế, và khi nàng nhận ra rằng đối phương luôn đến tìm Nghiêm tiểu Ngũ thì lập tức hoảng hốt. Mặc dù hoàng huynh của nàng rất tốt, nhưng Nghiêm tiểu Ngũ là người có tính cách đơn thuần trong sáng như một trang giấy trắng, nàng ấy không thể đấu lại đám phi tần trong cung. Nếu hoàng huynh thật sự có ý với Nghiêm tiểu Ngũ, chẳng phải nàng sẽ trở thành đồng lõa sao? Nàng càng nghĩ càng sốt ruột, vì thế nàng thăm dò nghiêm tiểu ngũ trước khi xác định tiểu cô nương không có ý với Hoàng Huynh mới yên lòng đôi chút. Nhưng nàng vẫn phải vào cung thăm dò ý của Triệu Nguyên Hữu, sau khi hay biết Triệu Nguyên Hữu không có ý đón người mới vào cung mới hoàn toàn thở vào nhẹ nhõm. Từ ngày hôm đó trở đi, ngày nào nghiêm tiểu ngũ cung quan sát những cặp phu thê xung quanh mình, xem họ chung sống với nhau như thế nào, quan sát hết đôi này tới đôi khác, có đôi tương kính như tân, có đôi đôi ân ái như keo sơn, cũng có những đôi lạnh nhạt như người đi đường. Nàng có chút mê man, lúc thì cảm thấy xuất giá không phải chuyện gì đáng sợ, lúc lại thấy xuất giá chả tốt chút nào. Suy nghĩ mâu thuẫn này liên tục dằn vặt nàng cho đến một ngày tưởng thị đưa người nọ đến gõ cổng phủ ngũ công chúa. Nàng nhìn thấy người thích bắt nạt nàng hồi nhỏ, giờ khuôn mặt tuấn tú quen thuộc ấy đầy căng thẳng, trái tim vẫn luôn treo lơ lửng của nàng cuối cùng cũng hạ xuống. Thôi kệ dù sao xuất giá cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Phiên ngoại 4, đời trước một bảo nha, đã điều tra rõ cung nữ phương nghi ở Đông Cung năm đó, nàng ta chính là trưởng công chúa Khánh Bình, nếu bệ hạ vẫn kiên trì muốn lập thuộc phi nương nương làm hoàng hậu thì thật sự không thích hợp. Nương nương theo hầu bệ hạ đã nhiều năm, lão thần không dám vọng ngôn rằng nương nương có lòng làm chuyện xấu hay không, nhưng nàng đã từng được dư nghiệt tiền chiều che trở là sự thật không thể bàn cãi, khi còn sống phương nghi hết mực bảo vệ nương nương, thậm chí còn không tiếc tính mạng để bảo vệ nương nương, nay chúng ta còn chưa biết trong đó có âm mưu nào khác không, nên chuyện này cần phải được điều tra kỹ lưỡng hơn. Vì vậy thần mong bệ hạ suy nghĩ lại chuyện xác lập nương nương làm hoàng hậu. Đường tùng niên kho người chân thành nói. Sắc mặt của triệu nguyên hữu tái nhợt, hắn hiểu ý của đường tùng niên cho dù thục phi có câu kết với dư nghiệt tiền chiều hay không chỉ dựa vào việc nàng đã từng dính dáng tới dư nghiệt tiền chiều thì nàng đã không còn thích hợp với ngôi vị hoàng hậu nữa. Đường tùng niên dừng lại đúng lúc không còn nói thêm nữa mà kho người hành lễ cáo lui. Triệu nguyên hữu ngồi ngơ ngẩn, đến cả lúc ông rời đi lúc nào cũng không hề hay biết. Không biết đã qua bao lâu, hắn dù mắt nhìn thánh chỉ phong hậu đặt trên ngự án mà mình đã viết xong, sau một phút trầm mặc hắn lấy kéo ra chầm chậm cắt nát chiếu chỉ. Một lát sau, hắn cầm bút lông lên, nhúng mực trần trừ hồi lâu cuối cùng hạ bút viết lại một thánh chỉ phong hậu mới. Buổi trầu sớm ngày hôm sau, Tổng quản nội thị tuyên đọc chiếu chỉ phong hậu tiếng nói chói tai vang vọng khắp điện kim loan rộng lớn triệu nguyên hữu ngồi trên bào tọa với vẻ mặt ngẩn ngơ. Nàng ấy có buồn không? Chắc không đâu nhỉ Tuy lần này chậm đã nói mà không làm, rõ ràng đã đồng ý sắc phong nàng làm hoàng hậu, vậy mà cuối cùng lại đổi thành sắc phong thầm tiệp dư, nàng ấy nhất định sẽ buồn lắm. Nhưng mà hiện giờ nàng vẫn còn đang ốm, ngộ nhỡ tức quá khiến bệnh tình ngày càng nghiêm trọng thì phải làm sao mới tốt đây. Hắn chìm trong suy nghĩ miên man của chính mình cũng không chú ý tới vẻ mặt ngạc nhiên của chúng triều thần về vị hoàng hậu mới này, càng không chú ý tới tổng quản nội thị đã đọc xong thánh chỉ. Mãi đến khi tổng quản nội thị nhỏ tiếng nhắc nhở, bấy giờ hắn mới lấy lại tinh thần, khoát tay, tổng quản nội thị hiểu ý, lập tức cất giọng the thế nói, bãi chiều. Hắn xài bước về điện kim loan, bỗng thấy một công nhân vội vàng chạy tới với vẻ mặt hốt hoảng hắn nhìn thật kỹ thì nhận ra đối phương là người trong cung hứa quân dao trái tim hắn lập tức xét chặt bỗng nhưng không dám đối mặt với đối phương. Bệ hạ, bệ hạ, nương nương mất rồi, công nhân kia nhào tới trước mặt hắn, quỳ bụp xuống, nước mắt đầy mặt cất tiếng bẩm báo Triệu nguyên hữu cực kỳ hoảng hốt cả giận của to gan. Ở đâu ra cầu nô tài dám cả gan trù èo trù tử. Người đâu, lôi hắn ta xuống. Hôm qua nàng vẫn còn cùng hắn phê duyệt tấu chương trong ngự thư phòng. Rõ ràng mọi chuyện đã tốt cả rồi, không ngờ cầu nô tài này dám thật là láo sược. Bệ hạ, những gì nô tài nói đều là thật thái y đã trần mạch rồi, thục phi nương nương, nương nương đã mất rồi. Công nhân quỳ trên đất khóc lóc. Cơ thể triệu nguyên hữu trao đảo, đầy mạnh tổng quản nội thị đang đỡ hắn ra, rồi chạy nhanh về phía cung bích tú. Cung bích tú lúc này đã loạn như cao cào, hứa thục phi bỗng nhiên chết khiến đám công nhân vô cùng hoàng sợ đặc biệt là đại cung nữ chết liễu, nàng ta nhìn hứa quân dao đang nằm yên trên chiếc giường rộng lớn, cả người chỉ cảm thấy ngỡ ngàng. Chết chết rồi ư, nàng ta cứ vậy mà chết ư, làm sao lại chết chứ, đại nghiệp chưa thành sao nàng ta có thể chết như vậy được nếu như nàng ta chết rồi thì mình phải làm sao đây. Bệ, bệ hạ nương nương, nương nương phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng khóc của công nhân, nàng cuối cùng đã chấn tĩnh lại, quay người nhìn thì bắt gặp khuôn mặt tái mét của triệu nguyên hữu, hắn loạn trọng đạp cửa sông vào, nhào đến cạnh giường, đưa bàn tay run dày thăm dò hơi thở của nữ tử trên giường. Giao, quân dao quân giao, triệu nguyên hữu run dày gọi nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng khóc thảm thiết của công nhân ở phía sau. Nữ từ trên giường mặt trắng như tờ nằm yên lặng đã không còn dáng vẻ tươi cười ngọt ngào và xinh đẹp, hay gọi hắn một tiếng bệ hạ nũng nhịu mềm mại như ngày thường nữa. công nhân của cung bích tố quỳ đầy điện những tiếng khóc thảm thiết vang lên, nhưng phần lớn là đang khóc vì số phận không biết sẽ ra sao của mình. Tin hứa thuộc phi chết bệnh trong cung nhanh chóng truyền đến đường phủ, đường tùng niên đang uống trà tay run lên, nước trà trong chén sánh ra ngoài vài giọt bắn lên mờ u bàn tay của ông. Chết rồi! Sao người đó có thể chết được chứ? Hôm qua lúc ra khỏi ngự thư phòng trông nàng ta vẫn khỏe lắm mà. Ông thật sự không dám tin, một nữ từ có thể làm đảo lộn cả một hậu cung lại có thể chết một cách dễ dàng như thế. Thật sự bị cảm lạnh mà chết ư. Ông lầm bẩm nói, trong lòng luôn cảm thấy việc này có chút kỳ quái, một bệnh cảm lạnh bình thường có thể khiến nàng ta mất mạng sao? Ông cao chặt đôi mày, chắp tay sau lưng đi tới đi lui trong thư phòng, cho đến khi đường Hoài Châu cũng nhận được tin tiến vào. Cha, người vừa điều tra ra Phương Nghi là dư nghiệt tiền triều và hình như có quan hệ mật thiết với Hứa Thục Phi, nhoáng cái mà Hứa Thục Phi đã chết rồi, lẽ nào giữa hai người này có quan hệ gì sao?" Đường Hoài Châu cau mày, trầm giọng nói, "Điều con nói chính là lo lắng trong lòng vi phu, nếu thật sự là như thế thì có thể trong cung vẫn còn thế lực của tiền triều, và lại thế lực ấy còn rất mạnh, mạnh đến mức có thể giết chết mộ Hứa Thục Phi đứng đầu hậu cung." Đường Tùng Nhiên ưu "Không được vi phu phải vào cung gặp bệnh ạ." Ông không thể ngồi yên được nữa, đột nhiên đứng dậy. Hứa đinh như cuộn tròn thân mình, khuôn mặt nở một nụ cười ngọt ngào. Mặc dù Giao dao không biết sự tồn tại của nàng, nhưng nàng lại có thể mọi sắc thái cảm xúc của Giao dao biết gần đây nàng ấy tâm trạng vô cùng tốt vì Hoàng đế sắp hạ chỉ sắc phong nàng làm Hoàng hậu. Chỉ cần Giao dao cảm thấy vui vẻ thì nàng cũng cảm thấy vui vẻ. Đột nhiên, nàng cảm thấy như bị ai đó đấm thật mạnh vào tim, đau đến độ nàng vô thức vươn tay che lại, rồi một tia sáng trợt lué lên, nàng nhìn thấy linh hồn của hứa quân dao cùng tồn tại trong một cơ thể với mình bị bọc trong ánh sáng đỏ, sau đó ánh sáng đó bất chợt lan ra, đẩy lui hồn của nàng ấy ra khỏi cơ thể. Giao dao nàng không chút nghĩ ngợi mà bổ nhào đến đó, vào khoảnh khắc linh hồn của hứa quân dao bị đẩy ra khỏi cơ thể, nàng ôm chặt lấy nàng ấy, liều mạng kéo nàng ấy trở lại. Nhưng dường như có một thế lực vô hình và mạnh mẽ đã đẩy linh hồn của hứa quân dao ra, khiến nàng không thể ngăn cản được. Giao dao, giao dao nàng vừa hoảng vừa sợ càng thêm ôm chặt không chịu buông tay, nhất là khi nàng cảm nhận được một luồng sức mạnh khác bỗng nhiên xuất hiện sức mạnh mới này đang không ngừng đẩy nàng ấy ra khỏi cơ thể. Hai luồng sức mạnh, một luồng đẩy hứa quân dao ra khỏi cơ thể, một luồng kéo nàng quay về cho dù nàng có ngu thế nào cũng biết lúc này đang xảy ra chuyện gì. Đừng mà ta không muốn, giao dao Chờ mắt nhìn linh hồn của dao dao ngày càng rời xa mình, nàng hoảng sợ hét lên chói tai. Lát sau, không biết nàng lấy dũng khí ở đâu ra, bỗng nhiên dùng sức nhào về phía linh hồn của hứa quân dao và ôm chầm lầm đối phương như một con bạch tuộc. chợt lại có một luồng ánh sáng trắng mãnh liệt ập đến, nàng vô thức nhắm chặt hai mắt nhưng không hề buông lỏng đối phương. Khi nàng cảm thấy ánh sáng trắng dần dần biến mất hai luồng sức mạnh quỷ dị kia cũng bỗng nhiên tan biến, bên tai lập tức nghe thấy tiếng khóc. Nương nương, thục phi nương nương, nhanh đi bẩm báo bệ hả. Nàng mở to hai mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi lại nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đang nằm trên giường kia. Nàng dù mắt nhìn linh hồn của hứa quân dao vẫn luôn được nàng ôm chặt thấy nàng ấy khép chặt hai mắt lại, vẻ mặt bình thản giống như đang ngủ, đầu nàng nhất thời trở nên trống rỗng. Giao giao nàng lầm bẩm gọi tên, vẻ mặt lại trở nên mơ hồ. Phải làm sao đây? Sau này các nàng nên làm gì đây? Tiếng khóc thảm thiết của cung bích tú hồi lâu chưa dứt ngay sau đó, cung điện lộng lẫy nhất trong hậu cung đã bị treo đầy băng trắng, cho dù không phải thật lòng, thì những phi tần trong cung vẫn nườm nược đến cung viếng. Mấy ngày này, hứa đinh nhược vẫn luôn ôm chặt lấy linh hồn của hứa quân dao cũng không đi đến chỗ khác mà chỉ loay quanh trong nội điện nơi đặt quan tài, nàng được mặt ra nhìn quan tài đến thất thần. Hôm nay, nàng bỗng thấy thị vệ sông vào cung, không nói một lời đã bắt triết liễu đang quỳ chiếc quan tài đi, dọa cung nhân trong nội điện và những phi tần đến viếng hốt hoảng lo lắng. Các người đang làm gì? Ta đã phạm phải lỗi gì? Ta đã phạm lỗi gì? Phía xa truyền đến tiếng kêu run dày của Triết liễu, nhưng ngay sau đó là một tiếng thét chói tai của nàng ta, khiến mọi người trong nội điện mặt mày tái mét. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lẽ nào cái chết của thục phi nương nương có một phi tần khẽ nói? ở trong cung phải nhớ giữ mồm giữ miệng, Thẩm Tiệp Dư liếc vị phi tần này một cái, thản nhiên nói. Phi tần kia lập tức ngậm mồm không dám nói tiếp nữa. Tuy rằng không có lễ sắc phong chính thức nhưng ý chỉ phong hậu đã được ban xuống, Thẩm Tiệp Dư trở thành tân hoàng hậu là chuyện không thể thay đổi được nữa, cho dù trong lòng mọi người không phục nhưng ngoài mặt lại không dám làm trái lời nàng. Thẩm Tiệp Dư nhìn chằm chằm về phía quan tài trong nội điện, lát sau, khóe môi nhếch lên đầy chua chát. Nàng không ngờ có một ngày mình có thể trở thành người đứng đầu hậu cung, ai rè nàng thậm chí còn chưa kịp cảm nhận niềm vui to lớn này thì đã bị cái chết của hứa thục phi đánh cho không kịp trở tay. Nhất là mấy ngày gần đây, bệ hạ luôn chìm trong nỗi bi thương sâu sắc, đến cả chính sự cũng không còn tâm trạng xử lý, mỗi ngày đều đến cung bích tú rơi lệ trước quan tài. Nàng nhìn ra được tình cảm chân thành của bệ hạ dành cho hứa thục phi, nhưng không hiểu tại sao cuối cùng hậu vị lại rơi xuống đầu mình. Tuy nhiên, mấy năm nay nếu không có chung thư lệnh đường tùng niên cùng đám triều thần hết mực ngăn cản thì bệ hạ đã xác lập hứa thuộc phi làm hoàng hậu từ lâu rồi. Nàng cúi đầu thở dài não nề, dây thái dương, nhấc nhẹ tà váy bước khỏi điện. Nói đến đường tùng niên, mặc dù nghĩ tới trong cung chắc chắn vẫn còn thế lực của tiền triều cũng biết rõ thế lực này có thể không nhỏ, nhưng lại không ngờ rằng một người chủ chốt trong thế lực này lại chính là cung nữ thân cận của hứa thuộc phi, triết liễu. Trong lòng ông đột nhiên có một nỗi buồn vô cớ, nữ từ có ý đồ thao túng bệ hạ để nhúng tay vào chính sự cuối cùng đã chết rồi, đây rõ ràng là một chuyện tốt nhưng không biết vì sao mà ông lại cảm thấy lòng mình buồn bã, đến nỗi mấy ngày gần đây ông đều tràn chọc cả đêm, như thể đã mất đi một thứ gì đó rất quan trọng, nhưng rốt cuộc là mất đi thứ gì thì ông lại không hề hay biết. Ông trấn tĩnh lại, bước vào nội điện đập ngay vào mắt là dáng vẻ gầy gò đang ngồi trên bảo tọa của triệu nguyên hữu. Khanh nói đúng, trong cung thật sự có thế lực của dư nghiệt cha trộn vào. Nhưng mà quân giao không biết gì cả, nàng không hề hay biết chuyện này, nàng hoàn toàn trong sạch, nàng là người vô tội. Là lỗi của chấm, nếu không phải chấm thất tín với nàng ấy, sắc lập thầm thị làm hoàng hậu thì nàng ấy sẽ, sẽ không khụ khụ khụ triệu nguyên hữu càng nói càng kích động, cả người không ngừng run lên, cuối cùng là một cơn ho dữ dội. Bệ hạ, ngài phải giữ gìn long thể, đường tùng niên lo sợ, vội vàng tiến lên toan diều hắn. Triệu Nguyên Hữu nắm lấy cổ tay ông nước mắt đầy mặt đường ái Khanh là chẫm sai rồi là chẫm sai rồi chẫm không nên chẫm không nên đường Tùng niên trầm mặc một lát cúi đầu thở dài một tiếng để mặc nam từ tôn quý nhất thiên hạ này bật khóc như một đứa trẻ hồi lâu Triệu Nguyên Hữu mới đưa tay lao nước mắt trên mặt khàn giọng nói đường ái Khanh chẫm giao vụ án này cho Khanh cho dù Khanh dùng cách gì cũng phải hỏi cho rõ thế lực của Dư nhiệt tiền chiều từ mồm con tiện nhân triết liễu kia chẫm tuyệt đối không tha thứ cho bọn chúng Và sẽ không để quân giao phải chết một cách không rõ ràng. Nam từ xưa nay luôn dịu dàng hòa nhãn, lúc này khuôn mặt lại tràn đầy sát ý. Đường Tùng nhiên biết cho dù Thái Y không chẩn đoán được bất cứ điều gì bất thường về cái chết của hứa thuộc phi nhưng bệ hạ lại cho rằng cái chết của nàng ấy chắc chắn liên quan tới chiết liễu và đám dư nghiệt tiền chiều. Thần lĩnh chỉ, ông trầm giọng nói. Đường tùng niên ngồi trên ghế thái sư, lắng nghe tiếng kêu thảm thiết của nữ tử đang bị tra tấn ở bên kia bức tường với khuôn mặt vô cảm. Không biết mất bao lâu có thuộc hạ đi tới, thấp giọng nói, đại nhân, phạm nhân Triết liễu nói có một chuyện bí mật liên quan đến thiên kim đã qua đời của phủ đại nhân, muốn lấy chuyện này để có một cái chết nhẹ nhõm. Đường tùng niên hiếm khi giật mình như vậy, ngay sau đó ông sầm mặt xuống, đang định lên tiếng khiển trách nhưng không biết nghĩ đến chuyện gì mà lại thay đổi chủ ý. Khi ông bước vào phòng dụng hình, nhìn thấy chết liễu hấp hối trong vũng máu lại còn bị cai ngục dùng nước lạnh hát tỉnh trong mắt ông phủ đầy sát ý cần từng chữ nói, cho dù ngươi có ý đồ gì, nếu dám lấy tiểu nữ của ta làm bè ta sẽ càng khiến ngươi sống không bằng chết. Nữ nhi chết hiểu là nỗi đau đớn trong lòng ông. Bọn họ vốn có một gia đình hạnh phúc nhưng từ sau khi nữ nhi qua đời thì mọi thứ đã thay đổi. Phụ nhân không thể chấp nhận nỗi đau mất nữ nhi, càng ngày lấy nước mắt rửa mặt cơ thể càng ngày càng yếu, chưa đến một năm đã bỏ phụ tử ông mà đi. Mỗi khi đêm khuya tĩnh mịch, ông nhớ đến gia đình bốn người hạnh phúc một thời mà lòng đau như cắt. Nữ nhi bảo bối của ông, cho dù con bé không có cơ hội lớn lên, nhưng ông sẽ không để cho người khác tùy tiện lấy con bé ra làm bè. Chết liễu cảm thấy xương cốt toàn thân như vỡ vụt, đau đến nỗi nàng ta không có sức để thể, giờ này khắc này, nàng ta mới biết rằng, hóa ra được sống còn thống khổ hơn phải chết. Nàng chỉ muốn một cái chết nhanh chóng, không còn để ý cái gì nữa, cái gì có thể khai đều khai hết, nhưng vẫn không thể đổi được một cái chết nhẹ nhàng. Nô, no, nô no thì không dám, nô no thì chỉ biết chuyện này là bí mật lớn nhất của chủ tử nàng ta theo thảo đáp lời. Gương mặt của đường tùng miên càng thêm u ám, ông khoát tay để thuộc hạ và cai ngục lui ra. Thuộc hạ không yên tâm, nhưng khi nhìn thấy chết liễu chỉ còn lại nửa cái mạng trên đất đoán rằng nàng ta sẽ không thể hại được đại nhân, bấy giờ mới yên tâm hơn, lặng lẽ lui ra. Hắn đợi ở ngoài cửa ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, chẳng bao lâu, hắn bỗng nhiên nghe thấy trong phòng truyền ra một tiếng giống to của đại nhân nhà mình, tiếng giống kia tràn đầy bi phẫn cùng đau thương, khiến hắn giật mình thẳng thốt vội vàng lao vào. Đại nhân, đại giọng hắn như đông cứng lại khi nhìn thấy bộ dạng thất thố của đại nhân nhà mình, người có thể giữ được sắc mặt thản nhiên ngay cả khi núi Thái Sơn có sập. Đường Tùng Niên dường như không nhìn thấy hắn, ông lão đảo lao ra khỏi đại lao, phía sau truyền tới tiếng kêu lo lắng của thuộc hạ nhưng có vẻ như ông không hề nghe thấy. Không biết luyết trắng đã bắt đầu rơi từ lúc nào chúng bay là tả bay nghiêng ngả và rơi lên tóc lên vai ông. Người trên đường đi lại vội vã, thỉnh thoảng có người lớn ôm con mình đi ngang qua người ông, tiếng cười non nớt của đứa bé truyền vào tay ông, khiến ông bất xác dừng bước lại. Một lúc lâu sau, ông lầm bẩm ha, một xác hai hồn, hoang đường, thật sự quá mức hoang đường. cha chà ơi, nhanh lên, nhanh lên đi mà. Tiếng cười nhẹ nhàng đặc trưng của một tiểu cô nương truyền đến, ông nhìn theo âm thanh và nhìn thấy một tiểu cô nương đang ngồi trên vai cha mình. Khuôn mặt của thiểu cô nương đỏ bừng, nụ cười sán lạn như vì sao sáng trên bầu trời mùa hạ, tướng cười trong trẻo vang vọng khắp con đường. Ông ngần ngơ nhìn hai cha con đang đi xa dần, chốc lát cổ hỏng có một vị ngọt tanh, phụt một ngụm máu tươi phun ra trước mắt ông tối sầm cả người vịt một tiếng ngã nhào ra đất. Bảo nha, đại nhân, phiên ngoại năm, con cháu tự có phúc của con cháu, hạ thiệu đình chiến thắng trở về, giao lại hổ phu.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 Hứa đinh nhược đang lên án sự bất công của trời xanh thì bỗng thấy cơ thể mình được bao bọc bởi một luồng ánh sáng ấm áp, nàng chưa kịp phản ứng lại thì cả người đã bị cuốn vào một vòng xoáy vàng. Cho dù như thế, nàng cũng không quên phải ôm chặt linh hồn của hứa quân giao. Đường tùng niên lặng lẽ nhìn cánh cổng nặng nề của hoàng loang chậm chậm khép lại, gió lạnh trong núi tạt vào mặt mang theo một hơi lạnh thấu xương, nhưng có vẻ ông không cảm nhận được điều đó, vẫn đứng im một chỗ. Đường Hoài Châu lo lắng nhìn ông, lát sau, hắn tiến lên một bước và khẽ nói, cha chúng ta phải về thôi. Đường Tùng Niên ừ một tiếng, nhưng vẫn đừng yên không nhúc nhích cho đến khi đường Hoài Châu gọi ông lần nữa, bấy giờ ông mới rủ mắt quay người rời đi. Đường Hoài Châu vội vã đi theo, dìu đỡ ông xuống núi. Tiểu đường Đại Nhân hiếu thuận quá, đường Đại Nhân có một nhi tử như vậy thật sự khiến người ta thấy mà ghen tị. Chúng chiều thần thấy thế sôi nổi tán dương. Đường Hoài Châu chào hỏi từng người một cách lịch sự và khiêm tốn, xong bước chân không hề dừng lại. Sau ngày cha từ Đại Lao về con người bắt đầu trở nên kỳ quái. Hắn từng hỏi do ông chuyện xảy ra trong Đại Lao, nhưng không lần nào nhận được đáp án, hắn chỉ biết gần đây dường như cha dành toàn bộ sức lực để truy tìm Dư Nhiệt Tiên Chiều. Mấy ngày qua, đường Tùng Niên thật sự đã dành vô số tâm sức để truy tìm Dư Nhiệt Tiên Chiều, nhưng hành động lần này của ông không hoàn toàn là vì việc không, mà phần lớn là vì lý do cá nhân. Ông điều tra về cuộc đời của hứa quân giao trước khi nàng bắt đầu vào đông cung của thái tử từ đó phát hiện ra những chuyện trước đó của nàng đều bị người ta cố tình xóa đi, xong cho dù là vậy thì ông vẫn biết nàng đã trải qua những gì khi chắp vá lại từ một số manh mối. Ông biết từ khi còn rất nhỏ nàng đã bị bán qua tay nhiều người từng làm nô thì trong nhiều gia đình giàu có trải biết bao trận đánh mắng cùng đòn roi, từ khi còn bé đã phải lan lộn trong những cuộc tranh đấu chốn hậu trạch từng bị người ta hãm hại, nhưng sau đó cũng học được rất nhiều thủ đoạn xấu xa nàng biết tính kế người khác cũng sẽ hãm hại người khác, hai tay không con sạch sẽ nữa thậm chí cũng không được coi là người tốt. Ông còn cha được vào năm nàng 7 tuổi, vì bị người ta hãm hại nên phải chịu tội thay, bị trù tử hạ lệnh đánh 20 trường suýt nữa đi đời nhà ma. Sau khi biết chuyện này ông cảm thấy trái tim mình như bị giao cắt cả người gần như suy sụp hẳn không thể bầm thay đám người kia thành vạn mảnh. Nhưng ông lại không thể làm được gì thậm chí vào lúc nữ nhi đang chịu khổ mà ông cũng không hề hay biết. Hiện giờ ông chỉ có một tâm niệm đó là bắt được yêu đạo Huyền Thanh và Dương Nghị Tuần Thị Phương nghi ông thề rằng mình sẽ phải làm cho bọn họ sống không bằng chết. Ông không bao giờ tin rằng Phương Nghi sẽ chết vì một con cờ của mình, bà ta nhất định vẫn còn sống, đồng thời đang trốn ở nơi nào đó cách kinh thành không xa, như vậy mới có thể thường xuyên để ý tới những chuyện trong cung, đồng thời có thể kịp thời đưa ra chỉ thị với đám tay sai chết liễu. Mọi chuyện đúng như những gì ông nghĩ, 3 ba tháng sau, Phương Nghi và Huyền Thanh lần lượt bị bắt. Đám thuộc hạ cho rằng ông sẽ đích thân thẩm vấn, nào ngờ ông trực tiếp hạ lệnh dụng hình, hoàn toàn không thẩm vấn một chữ nào, một mực dùng đại hình để hầu hạ bọn chúng. Không chỉ như thế, khi trên cơ thể hai người chẳng chịt vết thương, xém nữa không giữ nổi tính mạng thì ông lại sai người dùng loại thuốc trị thương tốt nhất để chữa trị cho bọn họ, thậm chí cả nhân xâm tốt nhất cũng được dùng không chút do dự tận lực giữ lại mạng sống cho bọn họ. Tuy nhiên, khi những vết thương trên người bọn họ khỏi hẳn, ông lập tức cho người bắt đầu đợt dụng hình mới. Không thẩm vấn chỉ dụng hình, chỉ cần những hình phạt mà quản ngục biết thì đều được dùng hết trên người hai người nọ, bị giày vò nhiều lần như vậy, đừng nói hai phạm nhân này sống không bằng chết mà bọn họ nhìn mà còn thấy khiếp sợ. Sau khi bắt được Phương Nghi vào huyền thanh, đường tùng niên đã hình thành một thói quen, vào những lúc rảnh rỗi ông sẽ đến đại lao chính tay nghe thấy những tiếng kêu gào thảm thiết của bọn họ, dường như chỉ có làm vậy ông mới có thể chút bỏ được phần nào nỗi cam phẫn đã tích tụ trong lòng. Thế nhưng ông biết làm thế vẫn không đủ, dù có dày vò bọn chúng thế nào cũng không thể trả lại nữ nhi cho ông, trả lại cho bọn họ một gia đình hạnh phúc. Thực ra, ông không chỉ hận những kẻ đầu sò kia, mà ông còn hận cả chính mình, mỗi khi nhớ đến quãng thời gian mình giao thủ với hứa quân dao là ông lại càng thấy hận mình hơn. Đến nỗi mà mỗi đêm khi ông nhắm mắt lại, ông đều nhìn thấy phu nhân quá cố của mình đang đau khổ hỏi ông rằng tại sao ông lại đối xử với nữ nhi của bọn họ như vậy. Vì sao ông phải bắt nạt bảo nha của bọn họ như thế? Thậm chí có vô số lần ông còn nhìn thấy nữ nhì đang căm ướt mà oán trách mình trong mơ ông không phải cha ta ta không có người cha như ông. Không có người cha như ông. Mỗi đêm tối ông đều dễ dụ tỉnh lại từ trong giấc một cách đau khổ, sau đó lẳng lặng nhìn đỉnh màn, mặc mà kệ hai hàng nước mắt tuôn đầy mặt. Nhưng khi trời vừa sáng, ông sẽ giấu mọi khổ đau đi, ở trước mặt người ngoài vẫn là đường đại nhân không không giận máu y. Thế nhưng ông có che đậy tốt thế nào cũng không giấu được đường Hoài Châu, đặc biệt là khi xương gò má của ông ngày càng trơ ra, người ngoài thấy vậy sẽ cảm thán rằng đường đại nhân quả nhiên là việc nước nặng nhọc ngày ngày xử lý công sự. Nhưng chỉ có đường Hoài Châu hiểu rõ cha ngày càng gầy yếu không phải vì công sự mà là vì trong lòng cất giấu một chuyện khác. Nhưng cho dù hắn nói bóng nói gió thế nào, vẫn không thể moi được nửa câu từ mồm đường tùng niên. Cuối cùng, sau khi đường Tùng Niên bỗng nhiên té xỉu một lần nữa, đường Hoài Châu không thể nhịn được nữa mà đại nghịch bất đạo bùng nổ một lần. Nhìn như từ trước nay luôn trầm ổn bỗng nhiên cả giận, vẻ mặt vừa lo lắng vừa bất ức, trong mắt thậm chí còn ánh lên tia nước. Đường Tùng Niên trầm mặc hồi lâu cuối cùng cũng thở dài và nói với giọng khan khan được rồi, đừng có khóc đã là người làm cha rồi mà còn khóc không sợ chiêu ca nhi nhìn thấy cười cho à. Đường Hoài Châu quay mặt sang chỗ khác lau nước mắt trực tuôn, ồm ồm phản bác ai khóc chứ. Người chỉ biết nói bừa, ngay sau đó lại căng thẳng ngó nghiêng bốn phía khi xác nhận xung quanh không có bóng dáng nhỏ bé của chiêu ca mới âm thầm thở phào. Đường tùng nhiên thu hết vào mắt cánh môi bất giác nở ra một nụ cười thật lòng lâu ngày không thấy. Cha con không biết dạo này người đang cất giấu chuyện gì trong lòng, nếu người đã không muốn nói thì con cũng sẽ không gặng hỏi. Những năm qua người vừa làm cha vừa làm nương nuôi con khôn lớn, trong lòng con trên đời này không ai quan trọng bằng cha. Con mong rằng Bất kể xảy ra chuyện gì người đều cho con cơ hội để báo hiếu với người, xin đừng để con sau khi mất đi mẫu thân và muội muội lại phải mất cả cha. Nói đến cuối, giọng nói của đường Hoài Châu trở nên nghẹn ngào. Nụ cười trên môi đường tùng nhiên vụt tắt lát sau, ông lại thở dài một tiếng, sau đó xoa đầu nhi tử như hồi còn bé, giọng nói hết sức nhẹ nhàng. Hóa ra tiểu đường đại nhân cũng biết nói mấy lời ngốc ngách này, cha lớn tuổi hơn con nhiều nên sớm muộn cũng có ngày đi trước con. Người biết con không có ý này đừng Hoài Châu dầu dĩ đáp. Đường Tùng Niên mỉm cười, sắc mặt hơi tái nhợt nhưng hiếm khi tinh thần tốt thế này, cha đều biết cả con yên tâm. Ngừng một lát, ông lại nhẹ giọng nói, cha muốn đến tường quốc tự một chuyến, con giúp cha thu xếp nhé. Đường Hoài Châu không hỏi nhiều mà đồng ý luôn. Trong tường quốc tự để bài vị của mẫu thân và muội muội hắn biết chuyện này. Đường Tùng Niên mặc thường phục, lặng lẽ đứng trước bài vị của thê nhi, trái tim đau thắt từng cơn. Một lát sau, ông hít sâu một hơi, sau khi hỏi trụ trì giác minh đại sư đang ở đâu thì lập tức đi tìm. Đường Hoài Châu vốn định đi theo, nhưng lại bị ông viện cớ đuổi ra ngoài. Đường Hoài Châu biết ông có chuyện muốn nói với giác minh đại sư nên cũng không đi theo nữa. Mắt thấy bóng lưng của đường tùng niên đã đi xa dần, hắn quay người lại, nhìn về phía bài vị của mẫu thân và muội muội đang đặt trên trường án, người có chút thất thần. Theo lý mà nói, trẻ con chết yểu chẳng những không thể an táng trong phần mộ tổ tiên, thậm chí cũng không thể lập bài vị, nhưng cha của hắn đều làm tất cả những thứ không được ấy cho muội muội chết yểu, không chỉ bất chấp sự phản đối của đại bá phụ để đưa muội muội chôn cất trong phần mộ tổ, mà còn đặt bài vị của con bé trong Thưởng Quốc tự. Hắn bất giác tiến lên vài bước nhìn tấm bài vị của muội muội xuyên qua màn khói vấn vít lượn lờ, lầm bẩm, nếu muội có thể bình an lớn lên thì tốt rồi. Nếu nàng có thể bình an lớn lên thì nương cũng sẽ không chết sớm, gia đình bọn hắn nhất định sẽ rất hạnh phúc, hạnh phúc hơn ngày hôm nay. Không biết qua bao lâu, hắn nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc vang lên ở phía sau, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy đường tùng niên xuất hiện ngay trước mắt mình, ngay sau đó, hắn nghe thấy ông nói, đi nào quay về thôi. Giọng nói này hết sức nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng khiến hắn hơi bất ngờ nhưng lại thấy vui hơn. Dạ quay về thôi, ngày hôm sau. Đường Tùng Niên tự mình vào cung xin chỉ hành quyết sư nghiệt tiền chiều và những kẻ có liên quan tuy triệu nguyên hữu cảm thấy để bọn họ chết một cách dễ dàng như thế không giải được mối hận này, nhưng hắn lại nghe thấy đường Tùng Niên thành khẩn nói, bệ hạ chính là quân của một nước lòng mang thiên hạ tim gắn vạn dân không nên chăm chăm vào thù hận. Hơn nữa, di nguyện của tiên đế vẫn chưa hoàn thành, mặc dù trận trước quân ta chiến thắng đông địch, nhưng triều định lại vì thế mà tổn hao binh tướng vô cùng nặng nề, này quốc khố ngày càng trống rỗng, trong thời gian ngắn này khó bàn tới chuyện chinh chiến. Ngoài ra, biện châu còn liên tục mất mùa công trình thủy lợi là chuyện vô cùng cấp bách. Triệu nguyên hữu mím chặt cánh môi, lát sau thở dài ảo não chuẩn tấu. Thần lĩnh chỉ, đường tùng nhiên chắp tay kho người rồi lĩnh chỉ lui xuống. Đi được vài bước ông dừng lại, quay người nhìn về phía vị hoàng đế trẻ tuổi đang ngồi trên bảo tọa thấp giọng nói, lão thần cho rằng, trong rất nhiều công trạng của tiên đế, có một điều, đó chính là ngài đã chọn bệ hạ làm người kế vị. Mặc dù vị đế vương trước mặt này tính tình hơi mềm yếu, hơi nhẹ giả cả tin, nhưng thận trọng với những chuyện phải trái trước mắt. Hắn có một trái tim khoan dung, lấy nhân nghĩa trị thiên hạ khiêm tốn biết lắng nghe, lòng mang bách tính, rất có phong phạm của tiên đế. Đại tế có quân vương như vậy. Bách tính sao có thể không an cư lạc nghiệp cho được. Triệu Nguyên Hữu không ngờ ông sẽ nói ra những lời này trong khi hắn còn đang ngớ ra thì đối phương đã rời khỏi đại điện. Hắn sững sờ nhìn về phía cửa điện hồi lâu vẫn không thể trở lại bình thường. Đường Tùng Niên trở lại đại lao tuyên đọc khẩu dụ của Hoàng đế, sau đó chứng kiến cai ngục treo cổ từng người trong đám phương nghi chặt đầu bọn họ. Vào giây phút rời khỏi đại lao, ông rù mắt nhìn những giọt máu tê dính trên giày vải, rồi lấy khăn trong ngực ra và ngồi xổm xuống lao sạch chúng. Vẻ mặt ông nghiêm túc như thể đang làm một chuyện vô cùng thiêng liêng, làm cho những người đi phía sau ông không dám tiến lên quấy giày. Đường Tùng Niên là tề tướng đầu tiên của đại tê thời kỳ nhân tông chết vì bệnh trong quá trình thay mặt thiên tử cứu trợ thiên tai, hưởng dương 50 tuổi. Trên đường đường Hoài Châu mang linh cữu của ông về kinh, đã có vô số bách tính tự mặc đồ tang, hộ tống linh cữu hết đoạn đường này tới đoạn đường khác. Đại tế đau đớn khi mất đi hiền tướng, thiên tử đau đớn khi mất đi lương thần. Đường Hoài Châu tự mình thay áo liệm cho sinh phụ đang chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng, sau đó cầm lấy bức tranh đã cũ thư tay trường tử chiêu ca, rồi nhẹ nhàng vuốt ve cuộn tranh, đôi mắt sóng sánh ánh nước. Đây là bức tranh cha vẽ lúc sinh tiền. Hắn chậm rãi mở cuộc tranh ra, dần dần lộ ra trước mắt là một gia đình bốn người, nam từ trẻ tuổi đang ôm tiểu nữ như cười tít mắt nữ từ dịu dàng rắt tay như từ với khuôn mặt hiếu kỳ, mỗi một khuôn mặt đều ngập tràn hạnh phúc. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cuộn bức tranh lại như cũ sau đó đặt bên cạnh vong phụ đang nằm trong quan tài. Cha, đủ rồi, đã đủ rồi, đời này của người, phân yêu vì vua, bán mạng vì dân, cốt cung tận tụy đến trước khi chết vẫn còn đang bôn ba vì nạn dân. Trời và đất đều đã ghi nhận công đức mà người thích cho muội muội rồi, phúc trạch này đã đủ để muội ấy sống một đời bình an hạnh phúc. Nói đến hứa đinh nhược, người đang bị cuốn vào trong vòng xoáy vàng, bỗng nhiên phát hiện ra rằng ánh sáng màu tím ấm áp đang bao bọ bọn họ đang ngày càng yếu đi, và nàng cũng đang cảm thấy một cơn khó chịu đang đánh ước vào mình. Nhưng tay nàng vẫn nắm chặt lấy hứa quân dao Khi cảm giác khó chịu này ngày càng dữ dội, thậm chí cơ thể nàng còn xuất hiện một cơn đau đớn như bị lửa đốt đau đến độ làm tay nàng suýt nữa không giữ nổi hứa quân dao Vào ngay lúc này, luồng sáng màu tím bỗng nhiên rút khỏi linh hồn của hứa quân dao và tụ lại trên người nàng. Khi toàn bộ cơ thể được bao quanh bởi ánh sáng một lần nữa, cơn đau cũng biến mất rất nhiều một cách kỳ diệu, nhưng ngay sau đó, nàng kinh hoàng khi phát hiện ra linh hồn của hứa quân dao cùng lúc bị ánh sáng bắn ra. dao giao, giao. Nàng vươn tay muốn bắt lấy, nhưng cuối cùng chỉ nắm vào khoảng không. Vòng xoáy càng lúc càng nhanh, vào lúc ánh sáng màu tím trên người nàng hoàn toàn tan biến, nàng cảm nhận được một cơn đau kịch liệt cả người như thể bị thú giữ xé rách đau đến độ làm nàng kêu lên thảm thiết. Trong giây phút mất đi ý thức nàng không ngờ rằng, khi hứa quân dao bị ánh sáng màu tím bắn ra, bỗng nhiên lại có một luồng ánh sáng màu vàng trói mắt bao lấy nàng ấy, nó kiên cố vững chắc như thành lũy, bảo vệ nàng ấy ở bên trong một cách vững vàng, dịu dàng che chắn để nàng ấy rơi xuống. Hoa viên trong hậu trạch đường thị của phủ Hà An, ánh trăng dịu dàng vuốt ve mặt đất đồng thời để lộ ra một con rắn chết dưới gốc cây bỗng nhiên một tia sét cắt ngang bầu trời sau khi tia chớp đánh xong con rắn này lại động đậy một lát sau nó lại từ từ bỏ đi nhanh chóng lần vào đêm đen vào ngay lúc này huyện nhà An Bình vang lên tiếng kêu vui mừng kích động của thị nữ cô nương tỉnh rồi cô nương tỉnh lại rồi lão ra cô Nương tỉnh rồi Nam từ trẻ tuổi mặc trường bào màu chàm hai mắt đỏ ao bỗng nhiên quay người lao như bay vào phòng Sau khi trải qua một phen buồn vui lẫn lộn, nam từ trẻ tuổi nhìn thấy cái mông nhỏ của nữ nhi bảo bối đang trồng về phía mình, bàn chân nhỏ nhắn chắc nịch lại thỉnh thoảng hách lên, trong phút yêu thương vỡ hỏa ông không kìm được mà cúi người xuống, bào lấy bàn chân mũ mĩm của nhà đầy trong lòng bàn tay, rồi lại không nhịn được mà thơm một cái. Đứa bé trên giường ngớ ra, nhưng ngay sau đó lại đập mạnh vào mặt của nam từ nọ. Lão sược, lão già chết thiệt dám khinh bạc bàn cung, tới đây chuyện nữ nhi là kẻ từ thù đời trước đã kết thúc. Chuyện được đăng ở Cô Đọc Chuyện.com. Cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé!